Suy niệm mỗi ngày là công trình tám năm cuối đời của Leo Tolstoy, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình. Suy niệm mỗi ngày là đóng góp lớn nhất và có giá trị lâu dài nhất của ông cho nhân loại. Đây là cẩm nang về những tư tưởng minh triết được thu lượng qua sự tổng hợp quảng bá của ông từ triết học, tôn giáo và văn học của nhiều nền văn hóa và từ những suy niệm tâm linh của chính ông. Là một bestseller trong tuổi sinh khởi của ông và được thiết kế như một cuốn nhật tụng, suy niệm mỗi ngày cống hiến những tư tưởng minh triết và cách ngôn cho mỗi ngày của nàng theo một chu kỳ của 30 chủ đề chẳng hạn như thượng đế, linh hồn, đức tin, hạnh phúc, tình yêu, sanh hạt và kiêu mạn. Tolstoy có ý định bằng kiệt tác cuối cùng này Sự con người trong cuộc sống và lao động của họ vừa thách thức, vừa an ủi và gợi hứng. Nó là một món quà phi thời gian mà sẽ được nhiều người năng đi yêu quý. Đối rằng của người dịch. 1. Leon Tolstoy trình bày cuốn sách này như một lịch suy niệm. Mỗi ngày có một chủ đề. Thứ dụ. Ngày 1 trên 1 đức tin. Ngày 2 trên 1 linh hồn. Ngày 3 trên 1, một linh hồn trong tất cả Và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết năm Ý của Tolstoy là muốn người đọc theo thứ tự ấy để suy nghĩa mỗi ngày 2. Chúng tôi thấy rằng Nhìn chung, cách trình bày đó dường như không còn phù hợp với con người trong thời đại bận rộn hiện nay Do vậy, xin được mạnh phép tác giả trình bày lại Bằng cách đánh số Thí dụ 1. Bước 1 hai linh hồn, 3 một linh hồn trong tất cả và cứ tiếp tục cho đến con số sau cùng như vậy sẽ gọi ngàn hơn và bạn đọc có tự do muốn xin liệm về vấn đề nào trước cũng được, không cần theo một thứ tự nào cả. 3 tất cả những y nguyên trong bản dịch và những cứ chú đều loại của người dịch bản tiếng Việt. 4 Những cứ chú nói trên cũng chỉ là một vài ghi nhận chủ quan của người dịch trong khi tiếp xúc với tác phẩm. Thay vì giữ lại cho riêng mình, người dịch muốn gửi đến bạn đọc như một chia sẻ thân tình giữa những người bạn. Bạn đọc hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không thấy cộng hưởng. Nam, chúng tôi có chú thêm một số từ tiếng Anh để bạn đọc dễ bề tham khảo. 6. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn đọc và những bậc cao minh góp ý để bản dịch được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Xin chân thành cảm ơn. Đà Lạt, mùa dáng sinh, ngày 20 tháng 12 năm 2014. Đỗ Tư Nghĩa